Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trong lúc đó lòng của cô đang lưỡng lự miễn cưỡng cùng nghĩ muốn làm ăn Cuối cùng cô thử cũng thỏa hiệp rồi Ngồi xuống Cô cần khách hàng lớn Cô cũng chỉ coi anh là khách hàng lam Kỳnh Vũ thấy cô nguyện ý ngồi xuống Trong lòng lộ ra một chút vui sướng Sạng người không thể nói nên lời Nếu cô có hứng thú bản luận Anh đơn giản liền cùng cô thảo luận Chỉ cần hai bên cùng nhau làm việc Muốn tiếp cận cô sẽ dễ dàng hơn chút Sách lược này khá tốt màn quảng cáo này lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng toàn bộ Đài Loan ít nhất, hơn một ngàn cái, chính là chạm cao thiết, chạm thai thiết. Nam Bắc hai đầu cực xe điện ngầm náo nhiệt, anh còn tính toán ở những khu vực lân cận Đài Bắc thuê một công ty quảng cáo lớn. Này đó, em thấy được không? Anh cố ý thử, phát hiện ánh mắt ảm đạm của cô của ánh hào Quang. Tôi làm. Sở tiểu tinh không có đường lui nếu cô đã ngồi xuống cùng anh thảo luận, phải toàn lực ứng phó. Việc này đối với công ty quảng cáo của cô sẽ có một khoản thu và rất là khá. Cô từ ba lô tủy thân lấy ra máy vi tính sách tay ghi chép. Nếu em không hiểu, có thể đi tới trạm điện ngầm, một chút quảng cáo lúc trước do các thương nhân khác làm, tham khảo một chút rồi báo giá cả lại cho anh. Cô cho cô chỉ dẫn cụ thể. Cô ghi chép đầy đủ, suốt cục cũng có thể bình tĩnh đối mặt với anh. Khi nào thì muốn tôi báo giá? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Bản quảng cáo này sẽ tung ra vào cuối mùa thu. Anh cười cười, nhìn thẳng cô, hai mắt thực rất trong trẻo. Khuôn mặt tuấn lãng của anh tươi cười. Ở trong lòng cô liền nổi lên từng trận dao động, nhưng cô ngay tức khắc liền ổn định lại trải tim. Anh lại không có làm cái gì, chỉ là một khuôn mặt tươi cười mà thôi, cô sao có thể dễ dàng bị mê hoặc. Cô chuyên tâm đem tập trung đặt tới trên công việc hỏi, anh hy vọng hình tượng quảng cáo là hình tượng như thế nào. Đương nhiên là kết hợp vì lợi ích chung, bảo vệ môi trường, đối với mọi người đây là chuyện có lợi. Lúc này mới có thể tăng thêm hình tượng công ty, giống như công ty của bọn anh thành công lập quỹ hội công ích, hàng năm sẽ thông qua một khoản dự toán khổng lồ sử dụng để giúp đỡ. Long Kỳnh Vũ nghiêm trang nói, giống như thật sự đang cùng cô thảo luận công việc. Anh không muốn cô đối anh có bố trí phòng vệ, không muốn lại làm cho cô cảnh giác. Không nghĩ tới tập đoàn tài chính cũng có chút lương tâm, sở tiểu tinh vừa viết, vừa hướng anh nói. Dĩ nhiên, tập đoàn tài chính bình thường làm cho người ta cảm giác tại đại khí thô, cho nên công ty anh bốn mùa đều thiết lập hình tượng quảng cáo vì lợi ích chung, chính là muốn làm cho nhân dân biết tập đoàn tài chính không phải luôn tư lợi như vậy. Khỏe môi anh nhách lên, cười châm biếm xem xét cô. Cô nhận thức liền gật đầu, hai mắt hạ xuống không nhìn khuôn mặt tươi cười của anh. Vừa biết, vừa phát hiện đầu ngón tay của mình run nhẹ. Cô âm thầm điều chỉnh hô hấp, cố gắng không cho anh tác động trái tim mình. Tại sao lại tìm tôi? Tuy rằng nhu cầu của cô thực cấp bách cần một vị khách lớn làm ăn, nhưng cô cũng suy nghĩ rất cẩn thận về điều này. Không phải anh quyết định là trong buổi chiều họp có người đưa ra ý kiến. Long Kỳnh Vũ thoải mái mà nói. Ai? Cô nhìn về phía anh. Anh trai anh, anh rể của em. Anh ấy và chị tôi không phải đang ở Nhật Bản sao? Nghe cuộc họp khảo sát tin tức em chưa từng nghe qua sao? Em cho là anh ấy ở Nhật Bản vui chơi thì cái gì cũng không thể không quản sao? thiết kế quảng cáo 90% là ý kiến của anh ấy, ý kiến của anh ấy nhiều nhất. Long Kỳnh Vũ nói xong, cầm chén rượu lên, uống một ngụm rượu long thiệt lan, còn người đen nhìn chằm chằm cô, xem phản ứng của cô. Có thể là chị tôi đề cập qua chuyện tôi mở công ty quảng cáo với anh rể Sở tiểu tinh còn nghĩ thầm, rằng chị có hảo ý nhắc tới công ty quảng cáo của cô với anh rể Công ty quảng cáo nhỏ bé của cô mới có thể giành được dự án của tập đoàn tài chính Long Thị, khách hàng số 1, luôn được ưu ái. Anh cũng không biết, em thay bọn họ lo tiệc cưới, thiết kế thật sự chu toàn, có lẽ vì vậy nên muốn mượn tài năng của em. Sở tiểu Tinh nghĩ thầm, điều này cũng không phải không có khả năng. Lòng kỉnh vũ khẽ lắc chén rượu ướp lạnh, nghĩ thầm, phải nói sang chuyện khác mới được. Tuy rằng trước mắt anh mới vừa lấy được sự tiến nhiệm từ cô, Nhưng nếu nói về công việc nữa liền vô ích rồi, anh trai anh căn bản không quan tâm đến chuyện quảng cáo. Chị giàu đương nhiên cũng hoàn toàn không biết, ở công ty hôm nay càng không có hội nghị nào gọi là hội họp, khảo sát. Hình tượng quảng cáo luôn luôn là đều bộ phận thiết kế của công ty họp mới quyết định, chờ anh đồng ý văn bản van tắt sao mới giao cho các công ty quảng cáo bên ngoài làm việc. Anh quen thủ triển khai hoạt động này, nhưng chính bản thân cũng sẽ không làm những việc nhỏ bé. Anh toàn bộ hướng về phía cô, cãi động cơ quảng cáo cũng là vừa mới nghĩ đến tức thời, trước đó cũng không có dự định. Ngoài dự tính, cô rất có hứng thú cùng anh thảo luận giao dịch, hiệu quả là khoảng cách đã đặc biệt gần hơn rồi. Kỳ thật, nếu cô đáp ứng dự án quảng cáo, anh liền lập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện